chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý tính giả tiếp theo là phần tám quyết y kỳ thư tác giả trần thanh d â n diễn và đọc chương vũ đêm hôm ấy trăng tỏ sao thưa ngô cương diễn luyện rồi ngồi trên một mỏm đá vuông vắng lòi ra nhìn dưới làng sống bạc thấy núi non trùng điệp mịt mờ đột nhiên yêu d ư ơ n g bên mình của chàng cất tiếng hỏi nhãi nhì cảnh sơn cùng trăng tỏ cũng thú lắm chứ hả ngô cương quay lại nói mời lão tiền bối ngồi xuống đây yêu d ư ơ n g ngồi tựa vào lưng của ngô cương rồi nói ngươi còn nhớ ngài lên núi này không ngô cương đáp đến nay cũng đã bốn độ trăng tròn rồi ừ phải rồi nay là vừa đúng bốn tháng chúng ta sắp phải chia tay ngô cương ngơ ngác hỏi sao đã chia tay yêu d ư ơ n g đáp người thông tuệ khác thường vượt ra ngoài sự tiên liệu của lão phù lão phù dự định phải mất một năm để truyền thụ bản sự của mình cho ngươi ngờ đâu mới d ọ n d ẹ n có bốn tháng mà ngươi đã học hết vốn của ta rồi <cười> lúc này ngô cương cảm thấy xúc động bốn tháng trời chàng ở giới yêu dương bất giác đã khiến chàng phát sinh tình cảm quyến lý ế theo như sự quan sát của chàng thì yêu d ư ơ n g không phải là hạng người tàn ác như chàng đã tưởng tượng trước kia lão đúng là một bậc tiền bối võ lâm có công phu hàm dưỡng sức cao thâm hai người ngoài mặt không s ư n g sư đồ nhưng thực ra chính là thầy trò v ậ y tự trong thâm tâm của chàng từ lâu đã coi lão là sư phụ có điều ngoài miệng không gọi mà thôi ngô c ư ờ n g nghe yêu d ư ơ n g nói thế chuyện chia tay thì ở trong lòng cảm thấy như mất mát một điều gì chàng xấu h ổ vì đã đối xử với lão có phần lầm lỗi chàng cũng ngẩng ngơ không ngờ chỉ trong bốn tháng mà chàng đã học hết toàn bộ sở học của yêu dương được yêu dương lại nói tiếp ngô cường hiện giờ ngươi chỉ còn kém về quả hầu và kinh lịch giang hồ dĩ nhiên những điều này không thể một sớm một chiều mà thành tựu c h ố n g d á n h được ngươi phải tự tìm cơ hội mà rèn luyện thêm chỉ có điều đáng tiếc là chúng ta không thành được danh phận thầy trò còn những điều đã truyền thụ cho ngươi thì lão phu cảm thấy hài lòng rồi ngô c ư ờ n g run g lên đáp giảng bó cảm thấy rất hổ thẹn về lỗi lầm của mình tiêu dương gạt đi bất thất phải như thế thiên hạ vốn dĩ chân mà giả giả mà chân biến ảo không ngừng lão phù đầy cũng không thể đoán trước được tương lai mấy câu này tuy rất là âm trầm lại tựa hồ là cảm khái chàng chỉ ẩ m ừ cho qua chứ không hiểu được hết ý nghĩa sâu xa của chúng yêu d ư ơ n g ngẩng đầu nhìn dần t r a n g tỏ rồi thủng thẳng nói tiếp sau khi trở lại giang hồ n g ư ờ i bất tất đề cập đến danh tính lão phù nữa ngô c ư ờ n g thắc mắc hỏi tại sao vậy ngô dương đáp giữa lão phu và ngươi không có danh phận sư đồ ngô cương lẳng lặng nhìn lão v ơ i ánh mắt sâu thẳm chàng còn biết nói gì bây giờ yêu dương lại lấy ở trong bọc ra một gói giấy nhỏ rồi nói đây là những tấm mặt nạ mà lão phu đã dốc lòng chế tạo ra trên đời ít ai nhận ra là giả diện n g ư ờ i hãy đem theo bên mình phòng khi dùng tới ngô cương đón lấy rồi nói đà tạ lão tiền bối hậu tứ tiêu dương ngắt lời khoan đã lão phu còn chưa có nói hết khắp thiên hạ hiện nay chỗ nào cũng có kẻ thù của ngươi mà bọn chúng đều không phải loại tầm thường lão phu ân cần dặn dò n g ư ờ i nên dùng trí để đối phó c h ứ nên dùng võ lực động võ chỉ là hạ sách cuối cùng trong thiên hạ chẳng ai có thể một mình mà địch muôn người cho nổi võ công dù cao tới đâu mà không phối hợp với kinh nghiệm cơ biến thì chỉ có thể phát huy được một nửa quy lực mà thôi ngô c ư ờ n g giác ngộ ra điều này chàng xoay mình lại phục xuống rồi nói những lời của lão tiền bối đều là kim thạch lương ngôn g i ả n g bối nguyện ghi vào phế phủ tiêu dương lại hỏi ngoài ra ngươi còn nhớ đã ưng thuận điều kiện gì của lão phu chưa ngô cương lên tiếng đáp khi nào mà giảng bối có thể quên được h à i lắm lão phu nói đến đây là hết bây giờ lão phu đi nghỉ ngươi cứ ngồi đây chơi một lúc nữa dứt lời yêu d ư ơ n g lạng người vào trong động ngô cương đang tràn ngập những làn sóng tư tưởng chàng ngồi xuống mà không thể trắng tỉnh lại được dần trăng đã khuất sau sườn núi dần dần lặn xuống cảnh giật tối dần đi rồi không còn nhìn thấy rõ nữa khi ngô cương quay vào trong huyệt động chàng không thấy bóng dáng của yêu d ư ơ n g đâu tuy chàng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không để ý mà cứ đi thẳng đến chỗ của mình rồi ngồi d ẫ n công nhập định khi chàng tỉnh dậy thì ánh triều d ư ơ n g đã tràn vào cửa động chàng nhìn quanh không thấy bóng của yêu d ư ơ n g đâu liền cảm thấy có điều gì khác lạ chàng tự hỏi lão nhân g i à đi đâu rồi trời sáng mà lão chưa quay về sao bỗng chàng ngó thấy bốn chữ khắc đã vẫn còn mới nguyên hữu duyên tái ngộ vậy là yêu dương đã bỏ đi rồi chàng không ngờ lão ta nói là đi ngay nhớ lại mối quan hệ thầy trò hữu thực vô danh này chàng cảm thấy bồi hồi vô hạn chàng nhớ đến lời dặn dò của yêu dương tối hôm qua dù võ công có cao đến đâu mà không biết phối hợp với cơ trí kinh nghiệm thì q uy lực chỉ phát q u y một nữa quả là lời vàng ý ngọc những người thành danh trên giang hồ chẳng ai chỉ xính cường bằng cái quyết khí phương cương và cũng chẳng ai dám ỷ mình là người có võ kỹ cao cường chàng chưa rõ võ công của mình hiện đã đạt đến trình độ nào nhưng cũng tự hiểu là muốn báo thù rửa hận thì vẫn còn cách kẻ thù một khoảng xa chàng nhớ lại những tao ngộ ly kỳ từ lúc bị kẻ thù truy sát bị bắt đưa vào u linh địa cung rồi được hưởng trăm năm nội công một cách bất ngờ Quả biến thành phúc chàng lại bị yêu dương cưỡng bách phải học võ công mười năm trước đây giả tỷ chàng gặp yêu dương thì khi đó chàng chưa có thành kiến thì đã bái sư rồi nhưng chàng đi theo thái tổng quản đến chân trời g ó c biển hết năm này đến năm khác mà chẳng gặp một ai đến khi thái tổng quản chết rồi chàng đến tuổi luyện võ thì vừa dịp lại gặp kỳ t í c h ôi mệnh giận ai mà liệu trước được người ta như là một con thuyền nhỏ giữa biển tả mênh mông biết đâu là quả phúc ngô c ư ờ n g bất giác lấy cây diêm dương trăm cầm ở trên tay ngắm n g h í a v ú t ve rồi chàng thầm nghĩ từ nay trở đi nếu có cơ hội ta cần làm những việc có ý nghĩa trong võ lâm và lấy cây t r ă m này làm t ấ n vật có thế mới gọi là chứng tỏ được chút lòng thành đối với ơn đức của y ê như chàng cất t r ă m đi nhìn quanh bốn phía thạch động mà chàng đã cư ngụ bốn tháng trời ngoài chút tro tàn không còn vật gì nữa cả manh chiếu cũng không có chàng q uể u ả i đứng lên rồi lẩm bẩm bây giờ ta đi thôi ngô c ư ờ n g bước ra khỏi thạch động trời thu trong xanh bát nhát những dải núi quen thuộc tấm ánh dương quang buổi sớm tạo nên khung cảnh mê người những ngọn núi trông tựa như thần linh không mở miệng và cũng không tranh chấp với đời ngô c ư ờ n g tự hỏi bây giờ ta đi đâu đây chàng chợt nhớ đến tấm quyết y kỳ thơ rồi nhủ thầm nếu ta luyện thành thành công trên quyết y kỳ thơ phối hợp với võ công của yêu d ư ơ n g thì chuyện báo thù không còn là vấn đề khó khăn nữa thạch động này là nơi tham luyện thần công rất tốt nhưng vẫn chưa đủ yên tĩnh ngô c ư ờ n g suy nghĩ một lúc rồi quyết định tìm chốn rừng sâu núi thẳm làm nơi tu luyện bất giác chàng quay về chỗ quyệt động cũ quét dọn đống tro tàn và nhặt nhanh chỗ gạo muối còn thừa chàng cảm thấy bội phục yêu dương đã xếp đặt chu đáo chỗ gạo muối này đủ dùng trong nửa năm chàng không còn phải lo về vấn đề lương thực trong thời gian tới ngô cương đeo hai trăm cân gạo muối lên vai mà tựa hồ như không chàng thu thập xong mọi thứ nhìn quanh quyệt động một lần nữa rồi xuống núi nhắm hướng tây thi triển khinh công giờ chàng đã học được khinh công mà yêu dương truyền thụ lúc này đem ra thi triển chạy trên núi cao lưng mang mấy trăm cân mà không khác gì dưới đất b ằ n g chàng vượt qua hết trái núi này đến trái núi khác đến lúc mặt trời chiếu tới vực sâu thì chàng đã rong r ủ i được mấy chục dặm trước mắt của chàng bây giờ là những ngọn núi kỳ hình quái trạng kéo dài hết tầm mắt chàng cứ thế mà chạy đi mãi ngô cương đi qua một khu rừng rậm chưa từng có dấu chân người trong rừng cảnh vật tối tăm âm u không thấy bóng mặt trời trước mắt chàng đột nhiên hiện ra hai ngọn núi cao ngất trời giữa khoảng hai ngọn núi ấy có một khe hở rộng chừng ba trượng thẳng tắp từ đỉnh cho đến chân núi tự như là một tòa núi bị búa bổ làm đôi rồi thu dọn thật bàn phẳng để lại ba trượng trống rỗng cảnh tượng này khiến cho người ta không khỏi kinh hãi trước bàn tay kỳ diệu của tạo hóa n g ô cư ơ ngẩng đầu trông lên thấy một d i â y ánh sáng mặt trời rọi vào đá núi xanh xanh khiến cho người ta dao động tâm thần ngớ ngẩn nhìn vẻ đẹp tự nhiên tuyệt mỹ chàng dừng chân lại khoảng giữa khe núi khoảng thời gian uống cạn tuần trà để nghỉ ngơi đoạn kiên quyết tiến vào trong xem xét khe hở này dài chừng hơn một t r i n g bên trong lạnh lẽo kinh người trên vách đá rìu mọc loang l ỗ thành những đồ hình kỳ dị đi qua khe núi trước mắt chàng lại sáng đòa lên bên này cảnh vật thay đổi hẳn chung quanh núi non trập t r ù n g dày bọc một hồ nước biếc giữa hồ nước lại có một hòn đảo nhỏ xanh xanh bên hồ nước đá mọc lởm chởm l á t đác ó những cây cổ thụ cao ngút trời cùng những bông hoa núi mà chàng không biết tên màu sắc rực rỡ điểm xuyến vào những khe đá ngô cường bất giác kiệu lên ôi thật là một cảnh đào nguyên ngoài cõi tục chàng đi men theo bờ hồ rồi nghỉ bụng làm cách nào lên được hòn đảo kia mới hay một tiên cảnh nhân gian giữa chốn hồ xanh nước biếc thì còn thú vị nào bằng nữa đột nhiên chàng phát hiện giữa bờ hồ bên phải có rất nhiều đống tro tàn trong bụng bảo dạ rằng thì ra đã có người đến đây chứ ta không phải là người đầu tiên phát hiện ra chỗ tiên cảnh này nếu người nào muốn lánh đời mà vào đây ẩn cư thì thật là tuyệt diệu n g ô cương trong lòng khoan khoái tiếp tục đi về phía trước chàng vừa đi vừa tự hỏi nơi đây có người không nếu có thì ắt hẳn là một kẻ đến để tiệm tu chàng đi vòng quanh nửa bờ hồ mà vẫn không phát hiện ra thêm gì khác ngoài giống thủy điểu thấy người d ộ i q u ả n g sợ t h ậ p xuống nước trước mặt chàng không còn lối đi nữa nước hồ này ở chân núi trừ phi lội xuống nước ra xa chừng mười trượng mới có thể sang mé bên kia trái núi nơi bờ hồ dính vào đất liền chàng đảo mắt nhìn bốn phía thấy trên vách đá cao dài trượng dường như có một cái q u y ệ t động chàng đ ầ y khí bám vào vách đá leo lên thì quả nhiên thấy một q u y ệ t động rất nông chỉ đủ cho một người nằm chàng đặt túi gạo muối xuống phủi sơ qua q u y ệ t động rồi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần ối đến mặt trăng mọc lên trên ngọn núi phía đông chiếu xuống mặt hồ gợn sóng long lanh tựa hồ muôn ngàn con cá bạc n h ả y múa hòn đảo nằm giữa hồ dưới ánh trăng càng thêm quyến rũ huyền bí ngô cưng ơ ngồi ngoài cửa động cúi xuống nhìn cảnh sát trước mắt bất giác chàng phải ngơ ngẩn dường như bao nhiêu b ụ i trần tục lụy đều được nước hồ ánh trăng gội sạch chàng cảm thấy tâm hồn thư thái yên lặng luyện công trong đời của chàng đây là lần đầu tiên chàng được thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ đến như vậy bất thình lình một tiếng hát trong bầu không khí tĩnh mịch vang lên khi biệt ly rồi sinh tử b ă n g k h o ă n tình chưa hết ý chưa quên chưa quên tiên phủ ngọn đèn lồng ánh hào quang sôi tỏa mặt nguyên ương sau văng vắt lụy hai hàng giọt lệ tương tư l ú đoạn trường tiếng ta bồi hồi da diết ra vẻ vô cùng u quán nhưng âm vận thanh tao réo rắc khiến cho người nghe cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm nghe tiếng t h a y lương ngô c ư ờ n g thộn mặt ra chàng tự nhủ ai vậy ai đã vào chốn thâm sơn bí cảnh này cất lên tiếng hát giữa c a n h khuya tỉnh mình tiếng hát như gần như xa không hiểu đã đến từ giữa hồ hay trên bờ ngô cường lắng nghe bài hát hết lần này đến lần khác nhận định đây ắ c hẳn là lời của một người phụ nữ bị ruồng rẫy cũng có thể là tiếng s ó n g lòng của một cô gái đột nhiên chàng tự nghĩ đến một chuyện gai góc toàn thân chợt nổi lên tiếng hát này là của người hay của quỷ vậy nếu không phải là người thì là ai tiếng hát nghe ai quán trong trẻo g i a n g lên không lắp được nỗi sợ đang dâng lên trong lòng của chàng chàng cảm thấy toàn thân run lên bần bật bàn tay toát mồ hôi h ộ n nếu tiếng hát phát ra từ quỷ nữ thì quỷ nữ này lại không có dáng có hình qua một lúc khích động chàng tự lý luận rồi từ từ bình tĩnh lại tiếng hát vẫn g i a n g lên không ngớt khiến người nghe như tỉnh như mây bóng trăng ẩn xuống sau ngọn núi mé tây toàn thể hồ nước đã chìm đắm trong bầu vũ trụ tối đen tiếng hát cũng theo ánh trăng lặn g mà trầm trầm rồi im bặt một cảnh tĩnh mịch quạnh hiu khiến cho người ta không tự chủ được ngô c ư ờ n g suốt đêm không ngủ chàng ngồi đợi trời sáng trời sáng nỗi khủng khiếp ban đêm đã tan biến hết rồi ngô c ư ờ n g muốn bỏ đi nhưng lại không bỏ được một tiên cảnh nhân gian chàng tự hỏi nếu mình ở lại không biết có chuyện gì xảy ra hay không tính hiếu kỳ thúc bách chàng ở lại tìm cho ra sự thật về tiếng hát đêm qua chàng ăn một bữa no nê rồi lại đi dọc bờ hồ tìm kiếm không bỏ sót một điểm khả nghi nào giữa ban ngày bao nhiêu nỗi khẩn trương không còn nữa nhưng giữa ngày vài đến đêm chàng không tìm được một chút đầu mối nào đành quay về chỗ quyệt động trên vách đá ánh trăng vừa soi to tiếng hát lại vang lên ngô cường đánh bạo lần theo tiếng hát tìm đến nhưng chàng đi hết dòng bờ hồ mà vẫn không nhận định rõ được tiếng hát phát ra từ phương nào chàng thử người ra quay về huyệt động sau cùng chàng đoán chắc rằng tiếng hát phát ra từ trên hòn đảo nhỏ giữa hồ đảo cách bờ hồ chỗ gần nhất cũng ngoài bãi chuột trường không có cầu cũng không có đò không hiểu người đàn bà đó làm thế nào mà ra đảo được chẳng lẽ y cách biệt thế gian đã lâu rồi d ĩ n h viễn ở trên đảo này không biết y là người hay ma suốt ba ngày ba đêm chẳng có chuyện gì xảy ra cả chỉ khi trăng sáng là tiếng hát lại nổi lên chỉ có một bài hát hát xong rồi lại bắt đầu hát lại ngô c ư ờ n g sau ba ngày ba đêm khẩn trương chàng không nhẫn nại được nữa toàn bộ tâm niệm của chàng bị tiếng hát kia kiềm chế chàng cần phải quyết định bỏ đi hay ở lại sau một thời gian suy nghĩ chàng quyết định ở lại nhưng không lý gì đến tiếng hát nữa đến ngày thứ tư chàng bắt đầu trấn tĩnh tinh thần tập trung vào chuyện tu luyện thần c ô n g trong tấm quyết thư nửa phần trước của tấm quyết y là thiếu dương thần c ô n g chàng theo yếu quyết và bắt đầu nghiên cứu luyện tập đột nhiên chàng cảm thấy trong kinh mạch xuất hiện một luồng khí nghịch lưu có đường đi trái ngược với khí lưu của thiếu dương thần công tình trạng nghịch chuyển khí đó khiến cho chàng cảm thấy rất lo lắng bồn chồn sau khi ở cùng với yêu dương bốn tháng chàng cũng đã có những kiến thức khá sâu sắc về vấn đề căn bản của võ học chàng nhận thức rõ ràng võ công của yêu dương t r i y ề n t h ủ nhất định mâu thuẫn với thiếu dương thần công nếu bây giờ bỏ không luyện tập võ công trên quyết y kỳ thư thì chàng quyết chẳng có cam tâm chàng hận mình trước đây đã không kiên quyết c ử tuyệt mà lại theo học võ với yêu dương ngô cường thử hết lượt này đến lượt khác mà vẫn không sao trừ bỏ được tình thế xung đột đó cứ mỗi lần dẫn khí là chàng lại chịu một lần đau khổ hiện tại công lịch của chàng luyện của nhất yêu trội hơn nên thường đánh tan luồng khí dương cương do chàng luyện từ thiếu dương thần công mà ra ngô cường toàn t r y ệ t bỏ võ công của yêu dương trong người nhưng không làm được nội thể của chàng đã ngưng kết thành một luồng chân khí mà đường vận chuyển hoàn toàn phản lại với đường lối của thiếu dương thần công hai luồng chân khí hoàn toàn bài sức nhau không ngừng tranh đấu với nhau quyết liệt không sao hợp nhất lại trong nội thể ngô cường không ngừng suy nghĩ tính toán thậm chí chẳng quản đến đau đớn ngày càng gia tăng lên nhiều lần thử ra sức hợp nhất hai luồng chân khí bên trên ngày tháng trôi qua d ù n g vục ngô c ư ờ n g không nhớ là mình đã vào đây bao lâu chỉ cảm thấy mình luyện công theo khẩu quyết trên tấm quyết y đã dẫn đến tình trạng hai luồng chân khí tranh đấu nhau ngày càng dữ dội và hiện giờ là hai bên đang ở thế quân bình việc chuyên tâm rèn luyện nội công khiến cho ngô c ư ờ n g cuối cùng cũng ngộ ra là hai luồng chân khí này tuyệt không bao giờ chịu dung hợp với nhau nếu cố công hợp nhất chúng lại thì nhất là sẽ đưa đến một hậu quả tẩu quả nhập ma không chết thì cũng bị tàn phế vấn đề này khiến cho ngô cương lao tâm khổ trí và suy nghĩ mấy ngày trời chàng tự hỏi có đền mạo hiểm sinh mạng hay không nếu thành công mình sẽ có bản lãnh quán tuyệt trong thiên hạ nhược bằng thất bại thì mọi sự sẽ kết thúc phế bỏ võ công quyết y kỳ thư chăng như vậy thì sở học hiện tại của mình lại không đủ để đối phó với kẻ thù có võ công cao cường và các môn phái khác bằng k h ô n g bỏ thì chỉ có đường mạo hiểm không có cách nào khác ngô cường đem tinh thần kinh kha tráng sĩ một đi không trở lại quyết định mạo hiểm một phen chàng dùng chưởng lực đánh tan cửa đ ộ n g lại lấy đá xếp vào b ị h kính để phòng khi thất bại uổng mạng thì thạch động này sẽ là mồ chôn của mình việc bình tĩnh chuẩn bị sẵn sàng trước cái chết như vậy không phải người thường nào cũng có thể làm được phong tỏa cửa động xong xuôi ngô cương ngồi xếp bằng vận công điều tức hai luồng chân khí âm dương gặp nhau ở đới m ặ t ở phía sau lưng x u n g k í c h nhau mãnh liệt làm cho gân cốt cùng cơ thịt toàn thân của chàng co rúm lại các cốc x ư ơ n g dường như muốn lìa khỏi vị trí mồ hôi của chàng tuôn ra ướt đẫm cả áo bất thịnh lệnh toàn thân của chàng g i ậ t nải lên như bị sát đánh trí óc trở nên lờ mờ trong thâm tâm h của chàng d ụ c xuất hiện ý nghĩ mạng ta đến đây chắc đã kết thúc rồi rồi chàng mê man đi không còn biết gì nữa không biết là thời gian trôi qua bao lâu ngô cương dần dần tỉnh lại ý thức được mình đang còn sống và chàng nhủ thầm có lẽ đây chính là ý trời chàng đã thành công hiện giờ toàn thân của chàng chân khí đầy rẫy thân thể chàng nhẹ bỏng như muốn bay bỏng lên không trung ngô cư n g ỡ ngẩn ngồi dậy không biết làm gì chờ cho cơ thể hoàn toàn phục hồi chàng đứng p h á t dậy dùng tài phóng chưởng ra mở cửa động mà chàng đã tự tay phong tỏa khi trước b ó n g trăng dìu dịu soi vào quyệt động b ó n g chàng lại nghe tiếng ca thần bí c h ấ t lên ly biệt rồi sinh tử b ă n g k h u â n tình chưa hết ý chưa quên chưa quên tiên phủ ngọn đèn hầu ngô cương tâm tình kích động kêu to lên ta không chết đâu ta đã thành công rồi chàng cứ t h ấ y mà khoa tay m ú i chân reo mừng hệt như là một đứa trẻ con trên vách đá thu hết đông tàn thấm thoát đã qua nửa năm đối với những người nhàn rỗi thì quãng thời gian này là khá dài nhưng với những kẻ chuyên tâm công việc không lúc nào nghỉ ngơi thì chỉ như một cái n h á i mắt mà thôi ngô c ư ờ n g trong quãng thời gian này đã luyện thành tựu thiếu dương thần công đồng thời cũng đã hiểu thấu được tham quá kiếm pháp võ công thành tựu ý chí báo thù đã nổi dậy trong lòng của chàng lúc chàng luyện võ t â m của chàng yên tĩnh như mặt nước hồ nửa năm trôi qua mà chàng vẫn không hề hay biết nhưng bây giờ ngồi một ngày trời cũng khiến cho chàng bức s ứ c không nhẫn nại được ngô c ư ờ n g quyết định quay lại giang hồ bộ quần áo mà chàng mặc trong mình bây giờ đã không thể nào dùng được chàng liền lấy ra bộ đồ mới rồi mặc vào trần châu tiền bạc đều treo ở trước ngực như vậy là chàng khỏi cần phải mang bọc cho thêm phiền những đồ đạc giặt vãnh còn lại chàng để ở trong động đêm nay cũng là đêm trăng tỏ nhưng trời lạnh làm cho mặt nước hồ đóng băng nguyệt sắc cũng trở nên ảm đạm thay lưng ơ ngô cường đã chuẩn bị sẵn sàng để sáng mai lên đường cho sớm đêm nay phong cảnh ở hồ ma chẳng có gì khác lạ tiếng hát phiêu l u n g mơ hồ vẫn theo điệu cũ ly biệt rồi sinh tử b ă n g k h u â n tình chưa hết ý chưa quên chưa quên tiên phủ ngọn đèn hồng ánh hào quang soi tỏ mặt uyên ương s â u dằn vặt lũy hái hàn giọt lệ tương tư luống đoạn trường ngô c ư ờ n g tinh thần đang hết sức là thoải mái chàng lắng nghe thưởng thức tiếng hát ma nửa đêm nay chàng đã nghe điệu hát này không biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên chàng chú ý như vậy chàng cũng chẳng q u ả n đây là do người hát hay do ma quỷ đây là lần cuối cùng chàng nghe khúc hát này nên chàng chẳng cần để tâm dò tìm ra chuyện thần bí này làm gì từ lúc nào không biết ngô cương bất giác nảy sinh tình cảm vi diệu chàng lẩm bẩm sau khi trời sáng ta sẽ không còn nghe khúc hát thần bí và quyến rũ này nữa nghĩ tới đây ngô cương không khỏi cảm thấy bâng k h u â n ở trong giả chàng không thể nào giải thích được cảm giác mình lúc này tựa hồ như chàng sắp mất đi một cái gì đó thân thuộc ở trong đời bất t ì n h l ầ n chàng phát hiện ra dưới bờ hồ có mấy bóng người chuyển động nửa năm trôi qua đây là lần đầu chàng thấy có bóng người xuất hiện ở tại đây chàng nhủ thầm trong giả phải chăng những người này có liên quan đến tiếng hát thần bí ở trong hồ không dằn được sự hiếu kỳ ngô cương dọt về phía có bóng người không một tiếng động thân hình của chàng tựa như là một luồng khói lướt nhanh tới trước cùng với việc c o cây cối cùng núi đá che khuất nên chàng tới mà đương trường không ai phát giác ra bọn mới tới gồm chín người toàn thân d ẫ n g i õ phục màu đen lưng đeo trường k i ế m ngoài ra bọn họ còn đem theo nhiều đồ vật để ở trên bờ bỗng một thanh âm run sợ khất lên đây đây là hồ ma một người khác cũng nói thành nam nghe thật dễ sợ nha một người khác ra vẻ bạo dạn hơn ngắt lời người sợ chăng người này hỏi d ặ n lại thế người không sợ ư ngô cương chấn động tinh thần tự hỏi hồ ma ư sao trước giờ mình chưa nghe ai đề cập đến tên gọi này bao giờ vậy mình ở cạnh đây nửa năm mà bây giờ mới biết tên của nó nơi đây đã gọi là hồ ma tất có ý nhiếp người thì sao bọn này lại đang đêm lần tới làm chi t i ế n g ca vẫn tiếp tục bọn áo đen ngồi trên một tảng đá cạnh hồ đều ra chiều s a o xuyến giữa lúc ấy lại có hai bóng người giọt nhanh tới cả chính tên áo đen đều đứng dậy thõng tay đứng nghiêm trang thi lễ người mới tới vừa dừng bước s á t khí trên người của ngô cương đã nổi lên bừng bừng hai kẻ vừa đến tuổi tác ngoài năm mươi lưng đeo trường kiếm ánh vàng l o a n loáng dưới ánh trăng chàng kêu thầm trong bụng k i ề m kiếm thủ mình vừa luyện xong t u y ệ t kỷ khài đào với k i ề m kiếm thủ quả là may mắn tuy vậy vì hiếu kỳ không biết hai nhân vật kim ề kiếm thủ đến đây d ơ i mục đích gì nên chàng vẫn nhẫn nại ngồi yên không phát tác hai tên kim ề kiếm thủ vừa đến một tên thân thể cao lớn tên kia thân hình lại béo lụng trông rất là hoạt kê tân h cao lớn c ấ t tiếng hỏi t h ậ p ngủ đệ đệ hãy l ê n bè ra hồ xem hư thực thế nào tân h b é o l ù n hơi c h ầ n chừ rồi nói tung lệnh tứ ca theo các h sưng hồ của bọn họ ngô c ư ơ n g đoán biết lão cao lớn là kim kim ế t h ủ xếp thứ tư còn lão b é o l ù n xếp thứ mười lăm kim kim ế số bốn t h ậ p v ọ n g ra l ệ n h chuẩn bị b è chín tên áo đen lập tức tháo c ở i cát bó cây lớn ba tay bốn chân làm việc rất mau lẹ chỉ trong chốc lát thì chấp thành một cái bè dài độ hơn t r ư ở n g b è ngang chừng bãi tám thước tiếng hát đột nhiên im bặt bốn tên áo đen kéo chiếc bè xuống nước tìm kiếm số bốn trầm vọng nhất thập ngũ đệ đệ phải tuyệt đối cẩn trọng nếu có tình hình khác lạ phải lập tức phóng tín hiệu lên thông báo có biết không lão m ặ t lùng chậm chạp gật đầu rồi bước lên bè hắn đưa tay k h o á t nước về sau chiếc bè c h ậ m chậm di chuyển về phía hòn đảo trên hồ trong khoảng thời gian chừng uốn cản tuần trà chiếc bè biến thành một chấm đen lờ mờ rồi biến mất hút trong bóng đêm trên hòn đảo xanh kiêm kiếm thủ số bốn cùng chính tên áo đen trên bờ lộ vẻ khẩn trương nóng nảy mắt đ â m đ â m nhìn về phía giữa hồ bầu không khí ở trong trường tịch mịch mà lại khiến cho người ta phải nghẹt thở ngô cương nóng lòng muốn khui ra sự bí mật này nên chàng cũng nhẫn nại ẩn nấp chờ xem sự tình sau một lúc khá lâu chiếc bè lại xuất hiện ở đằng xa nhằm về phía bờ hồ chạy vào tốc độ lần này nhanh hơn lúc đi rất nhiều một tên áo đen reo lên đã trở lại rồi kìa c h ỉ trồng khoảnh khắc chiếc bè áp nhẹ vào bờ một bóng người béo lùn phóng lên kiên kiếm thủ số bốn lại đón hỏi ngay t ậ p ngũ đệ tình hình ở trên đảo ra sao nhân vật đó là người phương nào vậy kiên kiếm thủ số mười lăm c h ỉ lắc đầu ngoài ngoại chứ không trả lời vẻ mặt rất là khó coi tên kim kiếm thủ số bốn thấy tình hình có điều khác lạ liền cất tiếng run run hỏi ờ đã xảy ra chuyện gì rồi lão kim kiếm béo lùn nở một nụ cười nhăn nhó rồi đột nhiên băng mình chạy d ụ c đi như bay ngô cương ngồi ở trong bóng tối cũng bị diễn biến quái lạ này làm cho kinh hãi ngẩn người ra chàng tự hỏi chuyện gì ngoắt c méo thế này tại sao kim kiếm thủ số mười lăm sau khi đi võ thám về không chịu nói gì lại đột nhiên bỏ chạy、Hả? rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ hồi lâu thì kim kiếm số bốn buông tiếng thở dài l ắ m bẩm như tự nói với mình chuyện cũ lại tái diễn nữa rồi than g ơi một tên trong bọn áo đen kích động hỏi xin cho thuộc hạ hỏi chuyện cũ nghĩa là sao ạ tên kim kiếm số bốn đảo mắt nhìn gã thủ hạ vừa hỏi rồi nặng nề đáp hồ ma chỉ bắt đầu được biết đến từ mười năm trở lại đây hễ kẻ nào đ ế n v ọ thám hồ ma đều gặp kết cục giống như nhau lúc ra chẳng nói câu gì rồi từ đó rút lui khỏi gió lâm l ù ô n một tên áo đen khác rung giọng hỏi ờ ờ vậy, vậy thì lần này vị ấy kim kiếm thủ số bốn ngắt l ạ i từ nay bản m ì n h sẽ không còn số mười lăm này nữa thật sao vậy đêm nay chúng ta sẽ làm gì ở đây minh chủ đã nghiêm lệnh chúng ta phải dọ thám cho bằng được bí mật của tiếng hát trên hồ ma bây giờ chúng ta cứ tiếp tục thực hiện kế hoạch đã định trước t h ô i chính tên kiếm thủ lập tức lấy dây ra buộc thành kết bè lần nữa chỉ trong khoảnh khắc chúng đã làm xong ba chiếc bè trên mỗi bè đều được đặt một cây nỏ lớn trên các cây nỏ đều lắp một mũi tên dài tới năm thước đầu mũi tên là một cái bọc không biết bên trong có gì cứ ba tên áo đen phụ trách một cái nỏ ngô cương thấy tình hình như vậy cũng không rõ chúng đang định làm gì chàng cố gắng nhẫn nại đợi xem bọn ưng khuyển của võ lâm minh đang làm cái trò trống gì đây tên kim ề kiếm số bốn lớn tiếng nói chuẩn bị hai tên áo đen hợp lực d ư ơ n g nỏ tên còn lại buộc bó đuốc và c h ă m lửa sẵn vào mũi tên ngô cương la thầm trời ơi chúng dùng quả công rồi thủ đoạn này thật là cao minh nhưng cũng quá ác độc cái bọc đầu mũi tên chắc hẳn là chứa đầy chất dẫn quả và chất nổ ghê gớm mục đích của chúng đương nhiên là dùng để đốt đảo buộc những người trên đảo phải chạy ra Dù luận trên đảo có người hay quái vật thì họ cũng chẳng làm hại gì đến ai ngô cương ở đây nửa năm trời rồi những đêm trăng tỏ chàng đã đắm mình trong tiếng hát thần bí vô hình t r u n g giữa chàng và chủ nhân tiếng hát này xin một chút tình cảm bằng hữu hòn đảo này cách biệt trần thế không tranh chấp gì với đời mà nay lại bị phá hoại làm mất phong cảnh tự nhiên thì thật là tàn nhẫn hơn nữa bản thân của ngô cương vô cùng căm hận võ minh làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ ngô cương từ chỗ ẩn thân nhải vọt ra lạnh lùng nhìn lão kim kiếm số bốn gã kim kiếm số bốn giật mình vội quát ai đây sau khi lão nhìn rõ diện mạo của ngô cương thì diệu vọng lại và hỏi vị bằng hữu đây không hiểu là cao nhân phương nào quá bộ đến đây có c h u y ệ n gì ngô cường lỡ hận ở trong lòng bừng bừng ánh mắt l ó lên nhìn đối phương cất giọng lạnh lùng n g ư ờ i hãy mau ra lệnh cho lũ thuộc hạ ngừng tay ngay k i ề u k i ế m số bốn nghe vậy trong lòng thầm tức giận hán giọng nói bằng hữu khẩu khí quả là lớn nhờ sao không nói rõ lai lịch ra tại hạ x i n rửa tay mà lắng nghe lai lịch của ta lai lịch của ta n g ư ờ i chưa đủ tư cách để hỏi đâu cố nén cơn giận tên kiên kiếm số bốn lại nói tiếp phải chăng bằng hữu là người của hồ mà ngô cường chậm lại nói từng tiếng ta đã nói gì thì chỉ nói một lần thôi đừng hỏi h à n g lôi thôi vô ích tên kiên kiếm số bốn chăm chú ngó ngô c ư ờ n g rồi lớn tiếng hỏi phải chăng người là tên t i ể u tử đang bị giang hồ truy nã ngô c ư ờ n g quát lên phải và hôm nay các ngươi đừng hòng sống sót ra khỏi nơi đây, đây. tên kiềm kiếm số ốm phá lên cười hung hãn rồi đoạn nói <cười> tên tiểu tử n g ư ơ quả là chẳng biết trời cao đất vậy hôm nay ta nói tới đây mặt cô lão chợt biến sắc dường như nhớ ra điều gì ông ta diêu vọng nói tiểu tử ngươi đến đây làm chi chính tên áo đen đã dương n ó sẵn sàng nhưng chưa có hiệu lệnh của cấp trên nên chúng không dám phát động ngô cư không đáp chàng lẹ làng lạng người tới phóng ra một chưởng thân hình của chàng lúc này hết sức là phiêu hốt lúc ẩn lúc hiện như ma quỷ đây chính là thân pháp chàng được yêu dương truyền thụ tìm kiếm số bốn chỉ thấy trước mắt qua lên một cái bóng người trước mắt đã biến mất rồi một luồng chưởng lực như di sơn đảo hải cùng cụ phóng tới k ì n h h ả i lão d ộ i lấp mình sang một bên để né tránh thân thủ của lão không phải là tầm thường nhưng vẫn bị chưởng kỵnh của ngô cương s ợ t qua bên cạnh xưởng khiến cho lão loạng c h o ạ n không đứng dững khi kim kiếm số bốn vừa định thân thì ngô cương đã tới trước mặt soạt một tiếng thành kiếm của lão vừa x u ấ t gió thì bóng chưởng của ngô cương đã ập tới tên kim kiếm số bốn chưa kịp phản ứng thì đã rú lên một tiếng thảm thiết người bị hất tung ra t á m thương ngô cường quát lên nộp mạng đi chàng không hề rung tay lạnh lùng xuất ra chưởng kết thúc ba lần xuất thủ lần nào chàng cũng ra tay thần tốc vô k ỷ chỉ thấy kim kiếm số bốn rơi khuynh xuống đất thanh kim kiếm rơi ra xa cả trượng hồn du địa phủ chính tên áo đen đều sợ mất mặt kim kiếm thủ bị giết là một việc ít thấy trên giang hồ còn việc bị giết mà thậm chí không hoàn thủ nổi một chiêu nào hết thì cũng chưa từng nghe nói tới chúng la lên một tiếng rồi x o a y người cắm đầu chạy trốn ngô c ư ờ n g quát lớn đừng hòng thoát tiện tay chàng nhặt thanh kim kiếm nhầm hướng ném mạnh hai tiếng rú thê thảm g i a n g lên hai tên áo đen bị thanh kiếm xuyên qua dính liền nhau té nhào xuống đất c h ế t tốt bảy tên còn lại toàn thân run rẩy chân nhủ ra không sao chạy nổi nữa n g ô cương lạng mình phóng tới trước mặt của chúng rồi lạnh lùng nói các người có một cơ hội cuối cùng là hãy rút kiếm ra tự vệ đi b ả y tên sắc mặt điềm s á m như tro run g lẩy bẩy nhìn từ trần trước mặt làm sao còn khí lực mà rút kiếm ra n g ô cương sát khí bừng bừng quát lớn rút kiếm ra bản nhân động thủ đây bãi tên áo đen bỗng hét lên một tiếng nhất tề rút vũ khí ra bãi thanh kiếm thép tựa như là một tấm thép lưới phủ chụp xuống đầu của ngô cương t h ầ n thủ của bãi tên áo đen này quả t h ậ t cũng không phải hạng t h ư ờ n g có điều hôm nay chúng quá xui xẻo bởi đối thủ của chúng võ nghệ quá cao cường véo véo bóng người liên tiếp văng ra chỉ trong khoảnh khắc một trường ác đấu kết thúc trên mặt đất lưu lại chính cái xác chết ngô cương thở nhẹ một hơi rồi lẩm bẩm từ nay trở đi máu thù nhân sẽ c h ả y còn nhiều nữa bất thình lình có một thanh âm lạnh lẽo nhưng lại rất trong k r ẻ o h ấ t lên đà tạ thiếu hiệp đã ra tay tương trợ ngô cương giật mình quay lại thấy một phụ nhân áo trắng đang an nhiên đứng trên một b ả n g đá t c h chàng chừng hai trượng t h i ế phụ này tuổi t r ạ c ngoài ba mươi vẻ mặt tiều tụy dưới ánh t r a n g lại càng có vẻ xanh xao quần mắt ẩn hiện một quãng u ám nhưng không che giấu nổi vẻ đẹp thanh tao quả là một mỹ phụ giữa lúc này tại c h ỗ đây thật không ngờ lại xuất hiện một mỹ phụ tuyệt sắc ngô cương không khỏi ngẩn người ra mỹ phụ này càng nhìn càng đẹp như châu ngọc không chút thì vết giả tỷ trở lại mười năm trước thì thiếu phụ trước mặt chắc hẳn là một tuyệt thế giai nhân bất giác ngô cương nhớ tới lúc trước khi vào núi này chàng đã gặp một nữ lang sắc đẹp tuyệt trần chàng ngây người quên cả câu trả lời thiếu phụ tròn xe ánh mắt dường như nhận thấy điều gì nàng chăm chú nhìn ngô cương không chớp m ắ t bầu không khí trở nên trầm mặc lặng lẽ không hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu thiếu phụ lại cất tiếng hỏi xin thiếu hiệp cho biết cao danh quý tính n g ô cương ồ một tiếng ý nghĩ xoay chuyển chàng tự hỏi mình có nên xưng tên họ thật hay không chuyến này trùng nhập giang hồ tìm thù nhân có thể dùng lai lịch chân chính chăng mình lộ ra bản tướng liệu có khỏi bức dây động rừng không vụ thảm sát võ lâm đệ nhất bảo truy nguyên ra thì từ quả từ huynh trưởng của chàng là vô địch mỹ kiếm khách ngô h ù n g nếu y không giết người một cách điên cuồng thì dĩ nhiên sẽ không xảy ra chuyện báo thù thảm liệt đến như thế nhưng sau khi hành động y lại biến mất để cho người ở trong nhà phải chịu chết quang như vậy sau khi ngẫm nghĩ một lúc chàng đã quyết định xong bèn lạnh lùng đáp tại hạ không có tên họ t h i ế u phụ áo trắng ngạc nhiên hỏi thiếu hiệp không có tên họ ư ngô cương đáp đúng vậy tại hạ sinh ra là một đứa trẻ mồ côi đương nhiên là không có họ tên gì hết ồ、oh, vậy ngô cương ngắt lời hỏi lại tại hạ biết s ư n g hô với tôn giá thế nào đây thiếu phụ đáp thiếu hiệp thấy s ư n g hô thế nào tiện là được rồi ngô cương thở nhẹ một hơi rồi hỏi lại vừa rồi tôn giá nói thiếu phụ gật đầu ngắt lời phải rồi ta cảm tạ thiếu hiệp đã làm thay ngô cương lên tiếng nói tôn giá nói làm thay là có ý gì thiếu phụ đáp bọn người đó thật là đáng chết thiếu hiệp đã thay ta hành thủ nên ta lên tiếng cảm tạ thiếu hiệp ngô cương giật mình hỏi phải chăng tôn giá là chủ nhân ở c h ỗ n à y thiếu phụ gật đầu đáp à, có thể nói là như vậy ngô cương tâm thần chấn động chàng b u ộ c miệng hỏi vậy phải chăng tiếng hát ban đêm chính do tôn giá phát ra không mỹ phủ áo trắng nở một nụ cười t h a y lương rồi đáp đúng thế ngô cương lại hỏi t à i hạ thấy dường như tôn giáo chôn chặt ở trong lòng những tâm sự hết sức là thương tâm t h i ế phụ gạt đi đừng nói đến điều đó nữa trong lòng của ngô cương dậy lên mối nghi ngờ chàng tự hỏi thứ phụ này tự xưng là chủ nhân của hồ ma thế mà mình đến đây hơn nửa năm rồi chẳng lẽ bà ta không biết hòn đảo ở cách bờ quá xa làm cách nào mà thiếu phụ này ra vào được t ê m kiếm số mười lăm đi dọ thám về tại sao không nói gì rồi tự nhiên bỏ chạy thiếu phụ này có chuyện thương tâm gì mà sao giọng hát của bà ta nghe ai quán não nồn tha thiết đến như vậy thiếu phụ áo trắng nhẹ nhàng nói thiếu hiệp trông rất giống một người ngô cương động tâm rồi hỏi lại t ồ n g i ả thấy t à i hạ i giống ai thiếu phụ trầm ngâm một lúc rồi nói thiếu hiệp rất giống vô địch mỹ kiếm khách ngô hùng ngô cường kinh hãi lùi lại chàng không kèm được ngó trăng trăng vào thiếu phụ huynh đệ ruột thịt giống nhau đương nhiên không có gì là lạ, lạ có điều s a o là thiếu phụ này đột nhiên lại đề cập đến huynh trưởng của mình phải chăng bà ta quen với y ngô c ư ờ n g trầm ngâm rồi hỏi tôn g i a có phải chăng quen biết với ngô hùng thiếu phụ không đáp mà hỏi ngược lại chàng thiếu hiệp quen y ư ngô cương ngập ngừng đáp ờ tại hạ tại hạ không biết thiếu phụ không buông tha rồi hỏi tiếp vậy tại sao khi ta đề cập đến danh tự của y thì thiếu hiệp lại biến hẳn sắc mặt như vậy chứ ngô cương á p ố n máy ờ đó là đó là gì tại hạ tại hạ nghe giang hồ đ ồ n y là một t a i kiếm thủ xuất sắc một quái kiệt của gió lâm thiếu phụ ngẩng mặt lên nhìn trăng rồi lẩm bẩm phải y đúng là một kiếm thủ siêu t u y ệ t gió lâm một kiếm thủ vô địch nhưng y đồng thời cũng là một tên ác ma thiếu phụ nói hai tiếng sau sắc mặt đanh lại rồi hai hạt lệ t r o n g như ngọc từ từ lăn xuống đôi má xanh xao ngô cường lại càng nghi hoặc chàng tự hỏi chắc chắn thiếu phụ này và đại ca ta có liên quan m ộ t thiết có điều là liên quan giữa hai người thế nào thì ta không rõ âu là ta thử hỏi xem bà ta có biết nơi hạ lạc của y hay không chàng liền hờ hững hỏi sao sao lại gọi y là ác ma vậy thiếu p h ụ áo trắng lạnh lùng liếc ngô cương im lặng một chút rồi đáp đúng thế y là một tên ác ma đáng sợ ngô cương lại hỏi tại sao vậy thiếu phụ áo trắng hỏi lại chẳng lẽ thiếu hiệp không nghe ai đề cập đến vụ thảm sát ở võ lâm đệ nhất bảo hay sao ngô c ư ờ n g nghiến răng cố kềm chế sự xung động ở trong người chàng lắc đầu rồi nói có chứ vụ thảm án này trong võ lâm ai mà không biết thiếu phụ gật đầu nói thế mà y không phải là một tên ác ma hay sao ngô c ư ờ n g lại hỏi tại sao y lại giết người thiếu phụ áo trắng ngập ngừng nói ta không biết việc này có lẽ chỉ có chính y mới rõ nguyên nhân thôi ngô cương thừa cơ lên tiếng hỏi hiện giờ y đang ở đâu thiếu phụ đáp ta không biết ngô cương nghi ngờ nói dường như tôn giá không nói thật những điều ở trong lòng mình thì phải thiếu phụ không chút bối rối bà ta hững hờ rồi đáp có thể nhưng thiếu hiệp bất tất phải truy nguyên có những chuyện mà ta không tiện nói cho thiếu hiệp hai ngô cương lại hỏi giữa tôn giáo và ngô hùng có mối quan hệ gì thiếu phụ gạt đi nói thiếu hiệp chẳng nên biết làm chi nhưng tại hạ rất muốn biết đó. t ạ i sao vậy ngô cương vờ ngây ngô rồi nói vì tại hạ rất hiếu kỳ thiếu phụ cười đáp <cười> ta lại thấy là không hẳn chỉ vì hiếu kỳ thôi đâu ngô cương lại nói tại hạ muốn tìm ý. vì sao vậy ngô cương ngập ngừng rồi hỏi y chưa chết chứ thiếu hiệp muốn giết y chăng có lẽ là như thế thiếu phụ bật tiếng cười khanh khách ngô cương lại hỏi sao tôn giá lại cười thiếu phụ nói d i ễ u chẳng lẽ thiếu hiệp tin rằng có thể giết nổi y hay sao ngô cương lạnh lùng đáp đầu y nhất định sẽ rơi bởi thanh kiếm này thiếu phụ sắc mặt đang lợt lạc bỗng nhiên ẩ n hồng hiển nhiên là ở trong lòng nàng đang hết sức xung động nàng lên tiếng hỏi sao thiếu hiệp lại muốn giết y vậy ngô cương hờ hững đáp vì y đáng chết thiếu phụ lại hỏi nếu thiếu hiệp không còn cơ hội nào nữa thì sao ngô cương ngạc nhiên hỏi ý tôn giá là thiếu phụ đáp t ỷ như tôn giá vĩnh i ễ n không ra được khỏi đây chẳng hạn ngô cương gượng cười nói có lý nào mà lại không được dường như thiếu hiệp rất tự tin vào bản lĩnh của mình ha không nhiều nhưng t à i hạ tin rằng sẽ không khó khăn lắm nếu thực sự t à i hạ muốn ly khai nơi này thiếu phụ áo trắng hớt hàm hỏi thiếu hiệp ẩn cư nơi đây hơn nửa năm chắc hẳn đã luyện nên một thân công phu phi thường rồi chứ gì ngô cương hỏi lại tôn g i á biết ư thiếu phụ gật đầu đương nhiên là ta biết rồi ngô cương lại hỏi tiếp vậy tại sao tôn g i á không hạ lệnh trục khắp khi t à i hạ mới tiến vào thiếu phụ bình thản nói người không phạm ta thì ta không phạm người chỉ có thế thôi nghe nàng nói ngô cương không khỏi ngẩn ngơ ở trong lòng một lúc đoạn chàng lên tiếng nói tại hạ muốn cáo từ thiếu phụ áo trắng g ơ bàn tay nhỏ nhắn lên ngăn lại rồi nói khoan đã ngô cương lạnh lùng hỏi phải chăng tôn g i á không muốn buông tha cho tại hạ rời khỏi c h ỗ n à y chăng thiếu phụ ngập ngừng không phải ngô cương ngạc nhiên hỏi v ậ y tôn g i á có điều chi muốn nói với tại hạ chăng thiếu phụ lại hỏi thiếu hiệp muốn tìm ngô hùng có phải không phải không tìm y không được sao ngô cương kiên quyết đáp từ khi tim của tại hạ ngừng đập nếu còn dù chỉ một hơi thở tại hạ dù phải đi đến chân trời gốc biển cũng phải tìm cho ra y tìm y để làm gì để giết y đó thiếu phụ áo trắng không nói gì nữa sắc mặt của nàng thay đổi liền mấy bận rồi hồi lâu nàng lại lên tiếng nói thiếu hiệp phải chăng rất tự tin vào kiếm thuật của mình nàng hỏi câu này rất là đột ngột ngô cương không đoán ra dụng ý của nàng nên chàng hờ hững nói tài hạ chỉ biết chút võ ngoài của kiếm đạo mà thôi thiếu phụ nói như vậy đúng là thiếu hiệp rất tự tin vào kiếm thuật của mình ngô cương cười cười tự tin chứ không phải tại hạ tự mãn đâu thiếu phụ nói được lắm nhưng ta chắc rằng thiếu hiệp hiện chưa có binh khí ngô cương ngạc nhiên nhìn nàng không biết nên nói gì thiếu phụ áo trắng dường như không hề để tâm g i ờ tay lên d i y nhẹ một cái lấy kiếm ra đây sau tảng đá núi chợt xuất hiện một phụ nhân áo xám hai tay bà ta cung kính d ơ cao thanh kiếm còn nguyên vỏ qua đầu d ầ n cho thiếu hiệp áo trắng nàng nhẹ nhàng đón lấy thanh kiếm thở dài rồi từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ dưới ánh trăng lưỡi kiếm lấp loáng ánh sáng xanh biếc bất luận là ai cũng nhận ra đây là một thanh bảo kiếm ngô cương không nhịn được b u ộ c miệng máy hảo kiếm thiếu phụ đưa tay nhặt thanh kiếm của một tên đệ tử võ minh xấu xố khẽ dùng bảo kiếm chặt nhẹ một cái thanh kiếm kia lập tức g ã i làm đôi ngô cư n g ẩ n người ra bất giác chàng nghĩ thầm giả tỷ mình luyện được tham quá kiếm pháp thì phải có thanh kiếm này mới phát huy tột độ q uy lực kiếm chiêu ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu của chàng rồi tan biến nhanh chàng không thể mơ ước h ả o quyền như vậy được thiếu phụ ngầm giận đủ nội lực rồi rung thanh kiếm một cái trong làng sáng xanh biết rực rỡ bất đồ lại xuất hiện hình chim phượng hoàng ngô cường không hiểu nàng ta định làm gì chàng đành lặng yên đứng nhìn hồ ma giọng hát mỹ nhân bảo kiếm tất cả nhập vào nhau càng tạo nên vẻ q u y ề n bí rùng rợn thiếu phụ áo trăng chợt trầm g i ọ n g rồi nói nếu ta cho thiếu hiệp mượn thanh kiếm này thì sao hả ngô cương nghi hoặc hỏi mượn tôn g i á cho tại hạ mượn kiếm thiếu phụ liền đáp phải kiếm này chỉ có thể cho mượn chứ ta không thể tặng cho thiếu hiệp được ngô cương ngẩn ngơ rồi nói tại sao thiếu phụ nhẹ giọng nói vì thiếu hiệp muốn giết ngô hùng ngô cương kinh hãi lùi lại một bước tại hạ hoàn toàn không hiểu gì hết thiếu phụ áo trắng lên tiếng đáp dĩ nhiên bây giờ là thiếu hiệp chưa hiểu thanh k i ế m này rất có lai lực thiếu hiệp cầm lấy dạng nhất có gặp ngô hùng thì y quyết không dám sát hại thiếu hiệp ngô cương như đi lạc vào một mê cung chàng ngơ ngác rồi hỏi vì sao thiếu hiệp bất tất phải biết rõ làm gì bất thần ngô cương lại hỏi tôn giá cho tại hạ mượn bảo kiếm hẳn có mục đích riêng chứ đương nhiên rồi ngô cương hỏi điều kiện là gì thiếu phụ áo trắng khẽ cúi đầu rồi đáp ta muốn thiếu hiệp hứa với ta rằng nếu ta không hiện diện tại hiện trường thì thiếu hiệp nhất định không được sát hại ngô hùng ngô cương ngập ngừng rồi nói kể ra điều kiện này cũng khá đặc biệt đúng thiếu phụ cười nhạt rồi nói khi thiếu hiệp hiểu rõ đạo lý ở bên trong thì thấy nó chẳng có gì là đặc biệt cả quý thính giả thân mến quyết y kỳ, kỳ thư phần tám tác giả trần thanh d â n